hơi ngày kết thúc, chưng sáu, ngày thứ năm một. Tân Sở Lục Diệp đã bị gọi đi, ta trong đội trưởng đây của anh, nghe thấy anh về nên muốn họp mặt một chuyện. Đương nhiên, Lục Diệp không nói câu nào mà đi liền. Những người này có lớn anh dẫn dắt cả, có sĩ hoàng quản lý anh hồi trước, tin cảm với anh rất sâu đậm. Đang ngày có thăng lắm mới có thời gian, anh em tụ tập đương nhiên Anh phải tham gia. Đoán nữa, anh gọi điện cho tiệm cơm dưới lầu. Dân họ 11 giờ, đem cơm trưa lên cho em. Chắc gần tối, anh mới về được. Thục Diệm cài cúng bộ quân phục, chín lại cổ áo ngay ngắn. Lúc này, mới quay sang nói với Vân Thường. Không cần đâu, Vân Thường đang lao bàn ngừng lại. Trong tủ lạnh còn đồ ăn, bữa trưa, em tự làm là được. Không được, Thục Diệm không cần suy nghĩ. Nói như đình đóng cột Anh không ở nhà Một mình em không được thân thường cười Sao lại không Anh lại không thể ở bên em mỗi ngày Một mình em có thể mà Mấy ngày này đâu phải anh không thấy Đúng ha Quá thận anh nhìn thấy Tuy dù không có anh bên cạnh giúp đỡ Mỗi ngày cô vẫn nấu cơm không nhầm lẫn Nhưng vậy không giống Lúc đó anh có ở nhà Nếu là xảy ra chuyện gì anh có thể chạy tới ngày tết tác còn bây giờ anh phải ra ngoài Sao yên tâm để cô này hoài trong bếp một mình được không yên tâm anh không yên tâm nhưng mà lục diệp nhăn lại định nói gì thì bị vân thường giành trước không sao anh đi đi nếu có chuyện gì em sẽ gọi cho anh lục diệp định nói đến chừng đó gọi điện thoại sẽ không kịp nhưng đó gì với đôi mắt trống rộng Mà kiên thị của Vân Thường Nhất thời không biết nói sao Rành miếm hôi do dự mấy giây Cuối cùng gật đầu Vậy được, em em cẩn thận chút Ừ, biết rồi Anh yên tâm đi Vân Thường không trông thấy Nên không hề biết Lúc lục dịp quay đầu đi cả lỗ tai đều biến thành màu đỏ Tố lạnh quá thật có đau Nhưng thịt thì không còn nhiều Có và lục Diệp mua thịt trong ngày Bởi vì thịt bỏ đông lạnh trong tủ ăn không tốt, có thì chẳng thích thịt máy nhưng lục diệm không có thịt là không vui. Phân thường lòng mò đóng cửa tủ lạnh lại, nghĩ nghĩ đi vào phòng ngủ khoác áo ngoài cầm ví tiền. Cô đã biết đường đi siêu thị xa sao rồi, đi mua thịt thôi, tối nay không biết chừng nào lục diệm về, tới khi anh về cô phải nấu ăn xong. Phân thường đi một mình chậm hơn so với lúc đi cùng lục diệm nhiều. Mai trời đi chậm chút ra thì không va phải thứ gì. Lốn thanh toán, thái độ của Thu Ngân cũng rất tốt, giúp cô trả tiền bỏ đồ vào túi, khiến Vân Thường hết cảm kết. Sau khi bị mụn mới biết, người kháng đối tốt với mình không phải có thể vì kiện phung phí. Phải cẩn thận tôn trọng từng chút mới được, khi nhớ kỹ trong lòng. Vân Thường sách thật ra mua được, chậm rãi đi về nhà. Đường lốt, một chứa niềm tóc bụng giúp cô đi xuống đường hầm thì nghe đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Vân thường, Vân thường xích chặt cái túi, bắt đầu nở nụ cười không đổi. Lưu Trân Nhi Lưu Trân Nhi dưới ve mát không có tiêu cười của Vân thường, đôi môi tô son đỏ chót nhấc lên một nụ cười đầy ẩn ý. lâu quá không ngập rồi, Vân thường lại quán bên kia ngồi đi. Vân thường định tự tuyệt, Lưu Trân Nhi đã bước tới, tóm lấy cánh tay cô. Bóng tay bé hót, cách bộ lớp áo lông về vẫn làm cô đau nhói. "Đừng từ chỗ đó, chúng ta có dưng lắm, đi thôi." Phương thường bất lực, đành đi theo Lu Trân Nhi vào một quán cà phê bên đường. "Kia, một ly matcha to." Cầm trong tay, cắm thụ trào nóng của cà phê, lúc này mới thấy da mình ấm áp lên một chút. Chẳng cậu không biết nhỉ, hai tháng trước cứ vào CA rồi. Giọng Lu Trân Nhi Hồng che giấu được sự đa ý, vẫn thường làm như không nghe, giữ dạng miệng cười, chúc mừng. Cái ai cạnh tranh đúng là khiếp thật. Bây giờ mỗi ngày tôi đều phải tăng ca tới hơn 9 giờ. Đô Trân Nhi than thở, đôi mày vẽ mảnh, dĩnh nhớ lại. Trong bốn người ở ký túc xá chúng ta, câu vẫn có vất nhất. Có thể ở nhà, không cần đi làm, như tôi, thầy. Nói rồi lại thở dài dường như rất âm mộ cuộc sống của vân thường vậy có phứ vân thường xiết chặn tính cà phê người bạn cùng phòng này từ năm nhất đại học đã bắt đầu ganh đồ với cô cái gì cũng muốn so nhỏ thì thành tích học tập lớn thì nam sinh qua lại hiện tại đã bắt đầu so công việc cô còn nhớ năm đó lúc hai người đồng thời kết thúc thực tập ở CA. CA chỉ giữ lại mọi cô mà không giữ lưu trần nì thì Cái vẻ mặn nanh nọc đó của cô ta. Thực tình cô không hiểu, có cái gì mà tranh, ai có cuộc sống của người đó, vì sao nhất định phải phân biệt? Vân thường cảm giác đồng án ta lại bắt đầu lạnh. Cô tỏ là cái mày bị gió thổi trối, thẳng nhiên nói Tôi cũng cảm thấy mình bây giờ rất tốt. Không cần thiến vì chuyện mình không thích mà đoán ý nói hùa. Không cần bị áp đựng cuộc sống, ép cho không thở nổi. Quan trọng hơn là Cô ngừng lại một chút, không cần ép mình nhìn người mình không muốn gặp. Tuy Vân Thường dịu dàng, nhưng tuyệt đối không mềm yếu. Nếu không, đã bị gì ghẻ ăn hiếp, cho không chỗ dùng thân từ lâu. Hiện tại khi mát không thấy, nhưng tính tình thì không đổi. Mặt lô trần ni đen lại, trong lúc hoàn hốt và hại cảm thấy. Năm đó, lúc mình nhìn thấy Vân Thường dẫn đổi hùng viện trường họ trên đường giải nhất toàn quốc thì... Cũng là gương mặt thường xuyên miễn cười này Nhưng khiến cho toàn bộ Đối thủ hùng biển ác hậu Không cải được Cuối cùng chẳng nhận Trên đường giải nhất Giải biện luận xuất sắc nhất Cũng bị cô giành mất Lưu trân Nhi định thần lại Vậy thì đã sao Hiện tại còn không phải một người mù tàn thế, Cô ta còn so được với mình sao Nói đến cùng Vẫn là mình thẳng Cô ta nghĩ nghĩ Đã sang giọng điệu thân thiết Vân Thường, xin lỗi, tôi không có ý vạch trần vết thương của cậu, chỉ là sinh hoạt phí của cậu hiện giờ, vừa cả vào cha mẹ, liệu có qua? Còn lại cô ta không nói hết, bởi vì cô ta thấy nụ cười trên mặt Vân Thường, bị mất trong nhảy mắt. Bao nhiêu năm nay thì cô ta luôn gây sợ, nhưng Vân Thường chưa từng trả mà, Vì thế cô ta mới dám ở lần này đến lần khác nói với cô ngờ lần này mới nói có một câu Phương Thường đã biến sắc mặt thế này rồi. Cảm ơn đã quan tâm. Phương Thường sắp tối đứng dậy. Tôi đã kết hôn rồi. Thế nên không cần cha mẹ nuôi nữa. Tất khắc miệng Lua Trân Ni há hốc ra Cậu, cậu kết hôn rồi Phương Thường quay mặt đi không muốn nói thêm với cô ta câu nào nữa. Chỉ ổng nhiên ừ một tiếng. Không thể nào Lua Trân Ni dựa cợt. Phương Thường cậu lừa tôi đấy à? chú nhân gặp bây giờ chẳng còn ở nước ngoài. đột nhiên nghe tới cái tên này, tiền vân thượng dường như bị người ta dùng một cây kìm bé xíu cầm từng nhát một phun máu tươi với bài da thịt ra. cô không quay đầu, giọng lạnh như băng dưới hố sầu. lulu cần nghi đừng nói nhảm, chúng tôi chỉ là bạn. nói xong, cô không buồn ảnh lại, đi ra khỏi quán cà phê. Mặt Rô Trân Ni ở đằng sau họ hát mấy tiếng cũng không đáp lời. Cô đi vừa nhanh vừa vội, nhanh còn hơn người đi đường bình thường. Tiêm loạn như bị một lớp vải da chặt ấy, không có chút đồ mỗi nào. Phương thường chỉ nghe tiếng người đi đường la khoảng một tiếng. Đầu đụng bớt vào vùng điện thoại công cộng bên đường. Sao thịt tông tay vung vẫy hết xuống đất. Các người tốt bụng nhặt đồ lên giúp cô, bỏ vào túi đưa cho cô. Em gái. Măng không tốt, ra ngoài, nên có người đi cùng nhé. Phương thường sờ trán cười với người nọ, cảm ơn. Cách túi đi tới trước, nghe tiếng chạy con nơn nớt, nghe thơ đằng sau. Mẹ, sao chị ấy lại đụng trúng đầu thế? Thì chị ấy bị mù, không thấy đường. Phương thường căm môi muốn cười, nhưng cười không nổi. Lốn lục dịu về, đã hơn 5 giờ chiều. Phương thường đang nấu cơm tỏi trong bếp, thịt bê hầm khoai tây. Ở trong nồi đã tỏa hương thơm nước, bụng anh chưa rột rột. Đột, đột. đột diệm theo mùi hương, từ đằng sao ôm lấy vân thường. Cô đầu vào cổ cô, ra xứng hết tới hết lùi, y như con cống to, dựa vào rủ. Mùi rụ trên người anh nồng nạc, vân thường bị hơi đổ và cho chịu không nổi. Không muốn để anh dây dừa thêm nữa, nhưng lại cảm thấy đột diệm bình thường nghiêm túc, rất nói, bây giờ cứ như đã thành một người khác, rất thú vị. Ý nghĩ vẫn là dùng đồ ăn dụ anh. Lục Diệp đứng lên nếu không thịnh bề cháy mất. Cháy thì cháy. Đồ ăn không dụ được luôn rồi. Có điều anh chàng nói chuyện vẫn ro chạy lắm. Sao đầu óc không tỉnh táo được như thế nhỉ? Vân thường hết cát. Muốn đẩy anh thì Lục Diệp đã chủ động buông cô ra. Vân thường không thấy, không biết anh định làm gì. Anh đứng yên tại chỗ, chờ động táng kiếm theo của anh ai thở ở nóng rực càng lúc càng gần. Vân thường nghiêng đầu định tránh, lại bị lục diệp đỡ lấy mặt. Đàn mặt anh hôn lên môi mình. Cả ta hít vào, toàn là mùi rượu, cứ như bị quán rượu bao vây vậy. Vân thường thở tay tấm tay anh. Lục diệp uống xong rồi. Uy, đừng vậy, nghe em nói. Hai cái gì? Thứ thách trụ chơi xấu, bọn ngáng tai Vân thường và miệng mạc cắn. Con dùng hàm đầu mới nhú, chà lên mu bàn tay người ta. Càng Vân Thường nhục nhạt. Anh uống bao nhiêu? Không biết. Lục Diệm dừng lại, liếm liếm lòng bàn tay cô mới nói tiếp. Nhiều lắm. Anh vô phòng tắm, tắm trước được không? Em phải nấu cơm, đừng kéo em. Không được. Chẳng mấy khi thiếu thó lụng tùy hứng như thế. Vân Thường đưa tay vốt ve đầu anh ăn ủi. Lục Diệm hiếp mắt hưởng thụ. Vâng, Vân Thường. Hả? Anh sai rồi thường thường sửng sốt, sai cái gì? Đột nhiên, đốc diệm buồn tay cô trà Đột ngột, mất đi động tâm làm cơ thể loạn trạng, bỗng ngã nhào xuống đất. Bọn họ, bọn họ nói, cầu hôn phải quỳ xuống. Anh kinh kỉnh hơn một tiếng, cơ chơi của đàn bà. Dừng một chút, lại đổi sang vẻ mặt ngốc nghếch. Điều, nếu anh cầu hôn em, em đồng ý không?